dù sao cô cũng tầm chúc phúc cho họ buổi tiệc lại sôi động diễn ra cô lén rời cõi chỗ đó trên tay là một ly rượu còn nguyên cô đi khá xa chỗ ồn ào Đến bên mặt biển tĩnh lặng đêm nay bầu trời tràn ngập ánh sao cả sông ngân tựa như in hằng lên mặt biển to lớn thậm chạy thì thầm khỏe mắt lóe lên một tia yêu thương hôm qua vừa mới thăm hôm nay lại ké biết sao vợ em nhớ anh sao ca song ngan tu nhu in hang len mat bien to lon tham chay thi tham khoe mat loe len mot tia yeu thuong hom qua vua moi tham hom nay lai ke biet sao vo em nho anh qua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 nhìn ngang nhìn dọc vẫn không thấy ai cả tên điên nào sáng sớm lại phá nhà người ta tới cô bực mình quay lưng đóng cửa bỗng một bàn tay thò tới chạm vào vai cô cô giật mình né ra xa nụ cười yêu chiều trước mắt làm cô sỡn da gà giám đốc tấm là tôi mà không một tia cảm xúc cô bình thản nhìn tư hữu đồng ở một bộ đồ thể thao khá thoải mái đi tập thể dục sao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 Ánh mắt á đột nhiên dừng lại ở nơi góc kia, đôi chân tự dưng dịch ra sầu lượn âu. Cô ta đưa tay vẫy nhẹ, nụ cười có chút cười khinh. Á nghiến răng nghiến lợi nhìn cô, nỗi giận. Đã lâu như vậy nhưng cuộc chiến giữa hai người vẫn âm thầm diễn ra. Giám đốc Tẩm mời cô chọn cho mình một chiếc mặt nạ, chốc lát sẽ có buổi tiệc khiêu vũ. Một người phục vụ vui vẻ cúi thấp người xuống, Đưa cái khay toàn mặt nạ đắt tiền bày ra trước mặt Cô gật nhẹ Đưa tay lướt nhẹ trên mấy cái mặt nạ đắt tiền ấy Tẩm gia chọn ngay cái mặt nạ Có dáng dấp Giống cánh bướm Cô nhìn kỹ nó Y hệt cánh bướm màu xanh đen Đang uốn lượn, Bên trên còn dính những hàng dài kim cương nhân tạo Cô định chọn cái khác Nhưng trong thấy cái nào cùng đính kim cương Nên tôi lấy luôn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 Những tiếng hồ màu khuyên náo, làm giấc mộng của cô vợ tan. Mùi bạc hà loáng toáng ban đậy sức quen. Đó là mùi của kẻ từng chung chăn gối. Cả đời này cho dù thế nào, cô vẫn không thể quên đi. Cô mệt mỏi ngồi xuống ghế, hoặc là người đàn ông kia có mùi bạc à trên người thật. Chắc cũng chỉ là giống với hãng nước hoa với tư trạch hạn. Dù vậy cảm giác quen thuộc vẫn bac ha tren nguoi that chac cung ngừng tăng lên, len lõi vào tận sâu trong trí ốc.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 Người đàn ông ban này đã không còn ở đó Cô lát nhẹ đầu Cô xua tan đi cái ý niệm Quan tâm trong đầu Sao mới nhạy với người ta có một bài Cô đã trở nên như thế Cô vị trì đang hết sức hí hưởng Trông thấy cô trở ra Không nề hạ gì Không có biểu hiện đau đớn Liền hết sức kinh ngạc Á trợn tròn mắt nhìn cô thoải mái Sải bước chân Không có chút hợp kiểm nào cả Không thể nào Chẳng phải à đã cấm kim vào trong đôi dạy sao moi nhay voi nguoi ta co mot bai co đa tro nen nhu the co vi chi đang het suc hi huong trong thay co tro ra khong ne ha gi khong co bieu hien đau đon lien het suc kinh ngac a tron tron mat nhin co thoai mai sai buoc chan khong co chut hop khieng nao ca khong the nao chang phai a đa cam kim vao trong đoi giay sao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 Nhìn đến người đứng cách đó không xa, ánh mắt lóe lên từ cảnh giác cao độ. Người đó là ai? Sao giám đốc lại đồng ý đứng với người đó ở một nơi khá vắng vẻ như thế? Nhận ra ánh mắt của Lâm Kha. Chú Chính Hào không nói không khong rằng, xoay lưng bỏ đi, bóng lưng cô độc, hoa dần vào trong bóng tối. Chú Chính Hào là con người toát lên vẻ kỳ bí, kỳ bí một cách đáng sợ. Thẩm giấy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 hắn vẫn không thể nào thoát khỏi sự bàng hoàng tuy chỉ là lướt qua rất nhanh nhưng cái cảm giác quen thuộc này làm cho hắn không khỏi rùng mình sợ hãi rõ ràng là khuôn mặt khác nhau nhưng tại sao hắn lại có ý nghĩ người này chính là không Tư trạch Hàng đã chết hơn nữa còn đã đưa vào vàng hỏa tiêu chắc đây chỉ là một sự trùng hợp mà thôi hắn thở mạnh trong lòng xuất hiện một đống câu hỏi ngổn ngang lại nhớ tới cảnh tiền đó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 xong tới đánh nhau với chu chính hào cô hoảng loạn né sang một bên nhìn hai người đàn ông trong sân đang đánh nhau một cách thua bạo cả hai ngang ngược ngang tài ngang sức không ai chịu thua ai mỗi bên đều bị đối phương cho mấy quyền vào người cả hai từng lấy cổ áo nhau đều gào lên giảm đốc chu anh nên tự lượng sức mình đi chu chính hào vẫn giữ im lặng nhìn thẳng vào đôi mắt hung dữ của đối phương vẫn như thế Ánh mắt chán ghét, đố kỳ Và độc ác vẫn như vậy Áo quần trên người cả hai Đã có vài chỗ bị xé toan Đột nhiên chú chính hào bước cuộc một bước Để đã ngạ xuống đất Tư hữu đông nhân cơ hội này xong tới Chiếm thế thường phong Ngồi trọn trên người đối phương Vùng nắm đắm trí mạng Chú chính hào lách đầu né tránh Cùng lúc đó sau lượng án Có kẻ vung nam đam chi gầy mạnh Tư hữu đông choáng vắng ôm đầu Nằm gục xuống nền đất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 Một người dân nói rằng siêu thị chúng ta phục vụ toàn đồ giả. Còn có cả đồ hết hạn sử dụng, một vài người đã nhập viện, người nhà của họ đã nộp đơn kiện cáo chúng ta, cô nhìn đi. Hình ảnh dãy siêu thị bị đập phá hư hỏng làm cô hoảng hốt tuột độ. Bên ngoài tường kính người dân còn dán những tấm băng rô với nội dung: Siêu thị dởm, siêu thị bẩn, siêu thị quèn. Toàn bộ nội thất bên trong đều bị người ta đập tam bang ro voi noi dung sieu thi giom sieu thi ban sieu thi quen toan bo noi that ben trong đeu bi nguoi ta đap nat tai hoang tới nỗi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 chuyện giấy siêu thị đó không hề có chứa thức ăn, vật dụng giả. Cố vị chì sùng sướng nhìn màn hình tivi. nụ cười đèo cắn và đá cắn là mã trở nên thêm quỷ gì. <cười> phủ nhận sao, thẩm giai. Cho dù có phủ nhận thêm trăm ngàn lần cũng sẽ không một ai tin lời cô nói đâu. Lần này tôi sẽ khiến cho cô, còn muốn ngóc đầu lên cũng không thể ngóc lên nổi. Tư Trạch Á, bà chữ Tư Trạch Á đó sẽ sớm bị gạch khỏi danh sách.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 cô không nói không rằng từ từ thiếp đi trong lòng hắn trông thấy cô ngủ dần trong lòng mình trái tim hắn đang yên ắng bỗng dừng đập tình tịch hắn cảm thấy rất vui vui vì cái gì đó rất mơ hồ em sẵn sàng chưa ừ lâm ca nhanh chóng đẩy chiếc xe lăn tiến vào trong công ty đến đài rảnh thấy mọi người tề tựu ở đó cực kỳ đông đủ nhìn thấy cô ai cũng vui mừng tuy nhiên nhìn cô ngồi trên chiếc xe lăn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 thật không ra hơi chẳng lẽ tên đó định giết cô sao hay định làm nhục cô đây cô nên làm sao đột nhiên tiếng cọ bàn phím điện thoại vang lên cô mở mắt nhìn ra đường nét khuôn mặt của ai đó hiện qua ánh sáng là công tác điện ở đâu cô nhìn màn hình điện thoại rồi nhìn sang người đàn ông bên cạnh chu chu chính hào màn hình vẫn được đưa ra trước mặt cô khải lên tiếng chị chỗ công tác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 Cô lại đột nhiên la hét ẩm mỉ, liên tục kêu cứu mạng. Lúc đầu thì cô chủ chống tròi lại thứ ác bộng đó một mình, nhưng sau này cô ấy lại cử tôi ở lại, dặn dò tôi mỗi khi cô ấy la hét, nhất định phải tá cô ấy thật mạnh. Tôi không dám làm như thế, chỉ có thể la hét thật ẩm mỉ, để cô chủ thức giấc tôi. Đến năm thứ hai, chuyện này phát triển thành bệnh. Nặng hơn ở chỗ, chỉ cần bị xúc động, cô chủ lại mất kiểm soát, vừa la hét, vừa khóc lóc cực kỳ đau thi co chu chong choi lai thu ac bong đo mot minh nhung sau nay co ay lai cu toi o lai dan do toi moi khi co ay la het nhat đinh phai tat co ay that manh toi khong dam lam nhu the chi co the la het that am i đe co chu thuc giac toi đen nam thu hai chuyen nay phat trien thanh benh nang hon o cho chi can bi xuc đong co chu lai mat kiem soat vua la het vua khoc loc cuc ky đau kho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 Sau một thời gian rất dài điều trị, hắn mang khuôn mặt biến dạng của mình sang nước ngoài phẫu thuật thẩm mỹ, thành khuôn mặt bây giờ. Và lúc đó, Tư Trạch Hàng đã bị ém nhẹm đi. Đổi lại, Chu Chính Hào đã xuất hiện. Từ hai bàn tay trắng, ngày đêm dừng lên một Chu Á vững mạnh. Đến một thời điểm thích hợp, hắn xuất hiện với thân phận là Chu Chính Hào để tiếp cận cô. Mục đích muốn âm thầm bảo vệ cô và giúp đỡ cô trả thù đám người tư hữu đông, cố vị chi